Trường 1581 Quái dị Giọng nói của cổ nguyền vàng vọng tứ phía Đập vào tai từng người một Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn lên không gian hư vô Những chiến sĩ Hắc Yên Quân lúc trước đang vây xem tiêu viêm chiến đấu Lập tức chuyển đấu khí Chuẩn bị bốc phát Hồn thiên đế Mấy chữ cổ nguyên nói ra bồi hồi bên tai Tiêu viêm ghẽ nắm chặt quả đấm lại Tên đồ sỏ làm cho tiêu ra, gặp nguy cơ diệt tộc cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Cổ tộc Đê Phong Cổ tộc Tam Tiên cũng lúc lao ra, thanh âm vang lên cuồn cuộn giữa bầu trời. Tất cả cường giả cổ tộc đồng thời hiện thân, nhất thời khí tức cuộng mãnh lan tràn khắp tứ phương tám hướng. Tiêu biển thấy thế cũng phải kinh hãi run thầm, đây chính là lực lượng cổ tộc sao? Cổ Nguyên lúc này thả lòng hai tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn không gian hư vô. Mặc dù nơi đó không có thứ gì nhưng hắn vẫn kiên định tập trung vào đó. Cổ Nguyên tộc trưởng chuyện gì xảy ra? Sắc mặt viêm tẫn, cùng với lôi doanh cũng là ngưng động lại. Thân hình khẽ động, hiện ra bên cạnh cổ Nguyên, ánh mắt ngó chừng xung quanh. Nhưng không có phát hiện nào khác lạ. Nội tâm bọn họ từ tư, tư cảnh sát. Người lọ của Hồn tộc có thực lực kiến cho bọn họ cũng phải kiêng kỵ. Hồn thiên đế thực sự đã tới. Chẳng lẽ bọn hắn định xuất thủ với cổ tộc? Biềm tẫn trầm giọng nói. Thật ra thì cổ tộc có lực lượng tương đối mạnh trong chủng tộc viễn cổ. Coi như là hồn tộc dốc hết toàn bộ lực lượng cũng rất khó tiêu diệt nổi. Cổ Nguyên không trả lời ánh mắt hắn dìm chặt vào. Một bảng không gian. Theo đó sơn mạch vốn đang náo nhiệt. Lập tức lặng ngắt như tờ trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng ruồi bay. Nếu như hồn tộc thực sự xuất hiện, tất cả mọi người đều biết ngày hôm nay sẽ có một cái trận chiến hùng hiểm đến thế nào. Và hiển nhiên, sự tạm thiết của trận chiến sẽ cao hơn rất nhiều khi ở dược tộc. Thời gian rằng có ước chừng mấy phút, nhưng cũng không ai dám buông lỏng tâm tình. Từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào không gian hư vô kia. Hồi lâu sau rốt cuộc lời đó lộ lên từng đợt dao động. Cuối cùng Một cái âm thanh cười khẽ khẽ từ từ chuyên ra. ha ha, cổ nguyên, nhiều năm không thấy, không ngờ cảm giác người vẫn nhạy bén như thế. Thanh âm vừa mới chuyển ra lập tức làm cho tất cả cương gia cổ tộc đều hơi gồng mình lên. Đấu khí trong cơ thể trào ra như hồng thủy vỡ bờ. Nếu đối phương có động tác gì khác thường, bọn họ lập tức bộc phát thế công mạnh nhất. Không gian dao động, tạo thành một cái vòng xoáy, từ trong đó chợt xuất hiện một thân ảnh. Người này mặc một bộ y phục màu xám trắng, tuổi trường 30, khuôn mặt thanh tuấn. Hai đồng tử sáng ngời, bộ sáng này tạo ra ấn tượng đầu tiên cho mọi người là một người nho nhã như thư sinh. Nhưng mà nam tử có vẻ hiền lành, nhu nhược này lại có thể khiến cho thần sắc hai người lôi doanh viêm tẫn, cực kỳ trầm trọng. Thậm chí cổ nguyên cũng phải tập trung tinh thần đề phòng. Hắn chính là tộc trưởng hôn tộc hồn thiên đế. Từ viêm kinh ngạc nhìn lên trời cao. Hiện nhiên, không thể nào tin tưởng được cái người xuất hiện lại là đại nhân vật đứng đầu thế lực âm thầm. Quỷ dị nhất đấu khí đại lục, sau lưng hắn lại có mấy cái thân ảnh đi ra. Ai nấy toàn thân lượn lờ hắc viêm, đương nhiên là hư vô tuân viêm ngày đó tiêu viêm từng thấy ở trong dược tộc. Bọn hắn được gọi là hồn tộc tứ ma thánh, đội hình như vậy hầu như có thể khuynh đảo toàn bộ đấu khí đại lục rồi. Khi những người này xuất hiện, tất cả trưởng lão cổ tộc lập tức căng thẳng, màn hào quang phòng ngự bao phủ khắp sư mạch hiện ra ánh sáng vô cùng huyễn lệ. Ha ha. Hôm nay cổ tộc thật náo nhiệt nha, cổ nguyên lôi doanh viêm tấn bốn người chúng ta có lẽ đã ngàn năm chưa từng gặp lại rồi nhỉ. Nam tử kia mỉm cười nói thanh âm rất ná nhu hòa, hồn thiên đế, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Ánh mắt cổ nguyên nhìn thẳng vào gát nam tử kia chậm rãi nói. Mảnh thiên địa này không có chỗ nào ta không nên đến Hồn thiên đế cười cười rồi nói Hai người nói chuyện với nhau bình thản Ít như là bằng hữu lâu ngày gặp lại Hồn thiên đế Tam tộc Linh thạch dược biến mất là do hồn tộc của ngươi ra tay Lồi doanh nghiêm nghị quát lớn Mặc dù biết ẩn tình Nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại lần nữa Có một vài đáp án chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được Hồn thiên đế cười nói Còn người chậm rãi đảo qua một vòng Phạm là người nào bị nhìn tới lập tức xét lạnh toàn thân trong mắt y bình tĩnh nhưng lại vô tình thiên địa vạn vật trong mắt hắn có lẽ chỉ là cộng rơm cây tầm mà thôi Quả nhiên là các người làm Nghe thấy hồn thiên đế trả lời Khuôn mặt lồi doanh và viêm tẫn Lập tức âm chầm xuống Năm đó vị thôn linh vương cuối cùng của thôn linh tộc Hẳn là bị hư vô thôn viêm cắn nuốt mà Đúng không? Mà cũng nhờ hồn tộc phát triển Nhanh chóng tới tận bây giờ Ánh mắt cổ nguyên nhìn về phía mấy người Bóng lưng sau hồn thiên đế Nói như quát Sớm biết như thế Năm đó đã giải quyết người luôn cho rồi Hắc hắc cổ nguyên Người quá đề cao mình rồi Năm đó người có thể đánh bại ta không giả Nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ sức đâu Nghe cổ nguyên nhắc tới chuyện đó Nhân ảnh kia lập tức sôi trào Hắc viêm cười rú lên quái dị nói cũng nhờ hồng phúc của ngươi nếu không bế quan ngàn năm chỉ sợ ta không thể lao đạt tới cửu tinh đấu thánh như ngày nay vừa nghe đến câu này ngoại trừ cổ nguyên ra gần như mọi người đều phải thay đổi sắc mặt cửu tinh đấu thánh là tồn tại cao nhất toàn đại lục rồi nói như vậy thì hồn tộc chẳng phải có được hai vị cửu tinh đấu thánh vậy mà hắn lại đạt được thực lực cửu tinh đấu thánh sắc mặt tiêu viêm cũng đã âm trầm xuống đối mặt với hai gã cửu tinh đấu thánh cho dù là cổ tộc cũng không thể so sánh nổi Khó trách, hắn dẫn người tiêu diệt dược tộc. Thì ra là thực lực của hắn đã mạnh mẽ tới tình trạng này. Người có thể tồn phệ không gian của dược tộc và cơ thể. Từ đó ta đã biết việc này, cậu nghiền Thản như nói. Cựu tình đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Nếu lại có cơ hội, ta sẽ phong ấn người vĩnh viễn. Có lẽ cơ hội đó không bao giờ tới đâu. Hồn thiên đế cười khẽ một tiếng. Hồn thiên đế, hôm nay người đột nhiên đem người tới đây là muốn tiến công cổ tộc chúng ta Nhưng mà nhiều đầy hình như còn chưa đủ Cổ nguyên thòng dòng ứng đối biểu hiện ra phong độ của tộc trưởng một tộc À, đúng là công đủ Hồn thiên đế gật đầu cười Không có ý định bác bỏ câu kia Tựa em cao mày nhìn mà nay Đám người hồn tộc xuất hiện quá đột ngột Nhưng hoàn toàn không dấu hiệu muốn động thủ Hán biết đám người kia chắc chắn chẳng thừa hơi tới mức đến đây chém gió. tất nhiên là phải có mục đích nào đó. hẳn là thừa cơ bố trí trận pháp. ý nghĩ này trượt lóe lên rồi biến mất. thực lực cổ nguyên rất mạnh, không hề thua kém hồn thiên đế. đối phương muốn âm thầm hành sự dưới con mắt của hắn, rất khó thành công. cổ nguyên tộc trưởng cẩn thận chúng ta bị lừa. trên bầu trời viêm tấn trầm giọng nói. hiện như ai nấy đều thấy hành động của hồn tộc quá là khác thường ngày viêm tấn lên tiếng nhắc nhở hồn thiên đế chỉ là bình thản cười hai tay thông thả nhìn phía sau không nói gì thêm cứ như vậy mọi người lâm vào im lặng trợn mắt nhìn nhau một màn cổ quái này làm cho tiêu viêm rất khó hiểu thân này hắn di động bên cạnh hân nhi tình huống có vẻ bất ổn hắn phải tập trung tâm thần phòng ngừa mọi chuyện có thể phát sinh sự an toàn của hân nhi hiển nhiên là quan trọng nhất cẩn thận nhìn thấy tiêu viêm đi tới thì hân nhi cũng thấp giọng nói tiêu viêm gãi gật đầu Hình như là lũ hồn tộc kia cố ý xuất hiện Để kìm chế đám cổ nguyên thì phải Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì Tiêu viêm chuyển ánh mắt sang Huân Nhi Thấp giọng nói Cổ ngọc của các ngươi Ở trên người cổ bá phụ Nghe vậy thì Huân Nhi liền giật mình Thoáng trần trừ một chút rồi nói Không có, cổ ngọc từ Ở trong từ đường Lời đó là địa phương phòng ngự sâm nghiêm nhất Cường giả canh giữ tư đường Hình như đi ra hơi nhiều Tiêu viêm nhìn cường giả cổ tộc trên bầu trời Huân Nhi nghe thấy liền biến sắc sự thật lại đúng như lời tiêu viêm nói, mục đích hồn tộc chính là cổ ngọc kia. Nhìn thấy sắc mặt Huân Nhi, tiêu viêm lập tức khẳng định vấn đề, gần đầu quát lớn, cổ bác phụ cẩn thận cổ ngọc trong tư đường. Hồn thiên đế đang đối nhãn với cổ nguyên đột nhiên biến sắc, ngắn chưa kịp lên tiếng thì từ trong sơn mạch truyền đến tiếng kèn cảnh báo. Trường 1582 Tìm kiếm Những tiếng kèn cảnh báo vang lên Dồn dập khắp đất trời khiến cho vẻ mà tất cả cổ tộc Tộc nhân nơi đây đều kịch biến Hồn thiên đế Sắc mặt cổ nguyên lạnh như băng nhìn tới hồn thiên đế Năng lượng trong thiên địa đột nhiên chấn động từng hồi Từ xa nhìn lại Giống như là một cơn sóng thủy chiều Tuôn trào xa bốn phía Theo lẽ thường Một cơn thủy triều năng lượng như vậy Chỉ có thể thành hình khi có dị tượng trong thiên địa Nhưng hôm nay không ngờ lực lượng lại bị cũng nguyên sử dụng tâm niệm tạo thành thực lực của cựu tinh đấu thánh đúng nào vô cùng đáng sợ. Áp lực từ trong cơn sóng năng lượng kia tràn tới. Coi như là tứ ma thánh của hôn tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi Bọn đã biết rằng mình không phải là cũng không thể đối kháng được với cụ nguyên quá lâu. thân thể và thậm chí linh hồn sẽ bị áp lực đáng sợ kia chấn thành hư vô. Cổ nguyên triệu hoán ra, dòng năng lượng kia nhanh chóng ập tới hai người Hồn Thiên Đế và Hư vô thôn viêm. Tộc trưởng, cổ Dương trưởng lão đã thương, từ Đường trưởng lão lấy trộm cổ Ngọc đi rồi. Ngay khi cổ nguyên tập trung lực lượng, thì một thân ảnh từ trong sơn mạch phóng nhanh như chớp quát ra thê lương. Cái gì? Nghe thấy tiếng quát này thì toàn bộ cổ tộc bắt đầu nhún nháo nhạo lên. Trong mắt mọi người tràn ngập Thân sắc có tin, cổ Dương trưởng lão sao có thể? Huân Nhi nhịn không được mà là lên thất thanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cổ dương là giang tế của hôn tộc? Thủ đoạn này là chiều hôn tộc ám hiệu nhất. Vì thế tiêu viêm thoáng cái đã đoán ra nguyên nhân vấn đề. Cổ dương cũng là từ đường nhị trưởng lão. Tử hộ từ đường hơn trao năm. Lòng trung thành tận tâm đối cổ tộc không thể nghi ngờ. Sao có thể trộm đồ rồi lẩn trốn? Huân Nhi lầm bầm hỏi. Xem bộ dáng tơ hồ làng cũng biết cổ dương trưởng lão thời nữa còn có ấn tượng rất tốt là đám các người giờ cho quỷ cổ nguyên nhìn hồn thiên đế chậm rãi nói hồn thiên đế không vội trả lời chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cổ nguyên chỉ cần hắn đứng ở chỗ này thì cổ nguyên cũng không dám quay đầu rời đi bởi vì nơi này không còn người nào có thể ngăn cản được hắn cổ nguyên tự nhiên hiểu được ý đồ của hồn thiên đế dần tủi liệm ký thức mặc dù cổ ngọc đã bị trộm nhưng mà chưa đủ để cho hắn phải lo lắng Phòng tỏa không gian giới cổ đạo ba người các người Xuất lĩnh hắc yên quân triển khai tìm kiếm cổ dương cho ta Cổ Nguyên mở miệng quát Vâng, cổ tộc Tam Tiên lập tức lên tiếng đáp ứng Ngay khi ba người vừa định khởi hành Thì hồn tộc Tứ Ma Thánh từ từ bay ra Nhìn bộ dáng dĩ nhiên là muốn ngăn cản rồi Ha ha, cổ Nguyên Những người này cũng không thể đi Hồn thiên đế cười nói Còn chưa tới phiên người quyết định Cổ Nguyên lạnh lùng nói thụy triều lẳng lợn ở sau lưng lập tức sưng trào hóa thành một cái trường ấn khổng lồ đánh về phía hồn thiên đế không gian theo đó run rẩy kịch liệt cương giả chỉ tiện tay một trưởng kích ra không ngờ có thể xé rách không gian rốt cuộc muốn xuất thủ rồi sao nhưng người cũng nên biết không có bao nhiêu tác dụng đối với ta nhìn thấy cổ nguyên đánh tới hồn thiên đế nhấc tay lên mực lỗ đen dần dần thành hình rồi nhanh chóng bành trướng khổng lồ trực tiếp bao phủ một mảnh trời cao cái lỗ đen kia tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến cho đám tiêu viêm rét lạnh toàn thân bọn hắn biết nếu như bị xung nhập vào trong đó ngay cả linh hồn lập tức sẽ bị thôn phệ tan thành hư vô phía chân trời xa xăm trưởng ấn khổng lồ hung hăng và chạm vào lỗ đen kia không ngờ có tiếng lộ mạnh kinh tiên động địa chẳng qua vùng không xa đó lặng lẽ lật vỡ lực lượng hủy diệt âm thầm lan tràn ra tứ phía Nếu không có không gian cổ giới, trải qua cố thủ hơn ngàn năm, chỉ với một lần giao thủ này, có lẽ toàn bộ huyết mạch đều bị phá hủy hết. Thế cổ nguyên xuất thủ với hồn thiên đế. Viêm tấn với lôi doanh âm thầm gật đầu, tất cả hồn tộc cùng lúc hành động hiển nhiên có mục tiêu hủy diệt. Bộ tộc phiến khổ, lúc này bọn hắn dám công kích cổ tộc, như vậy kế tiếp sẽ là viền viền tộc và lôi tộc. Không người nào có thể chạy thoát đấu thủ Biềm tẩn quát lớn một tiếng Hai người không hẹn cùng nhau lao ra Khi tức bát tinh đấu thánh lập tức bạo phát Trên ép phía đối phương Hai người ra tay Thành thế tự nhiên không kém Dù sao thì cổ nguyên hồn thiên đế và hư vô tôn viêm Trừ ba người đó ra Thì gần như bọn họ là những người mạnh nhất trên đại lục này Hắc hắc hai vị Hà tất phải vội vàng như thế Nếu như muốn giao thủ Thì bốn tọa vui đùa cùng muốn cắt người một lát Ngày kỳ hai người viêm tẫn xông ra Thì hư vô tuân viêm cười cười Khi triển thân pháp hiện ra trước mặt bọn họ hắc viêm liên tục thuân khắp ra Hóa thành hắc long khổng lồ uốn lợn quanh thân Hừ Thấy hư vô tuân viêm hiện thân Hai người viêm tẫn không nói một lời Tuy tên kia đã tiến vào trong hàng ngũ Cựu tinh đấu thánh Nhưng dù sao cũng chỉ mới chạm tới cửa Cựu tinh sơ kỳ Hai người bọn hắn đều ở cảnh giới bát tinh hậu kỳ. Liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã thua. Quần Nhi dẫn người lục soát sơn mạch. Cổ dương nhất định chưa chạy xa đâu. Bắt hắn thu hồi cổ ngọc lại. Trên bầu trời, cổ đạo sắc mặt ngừng trọng quát lên. Các trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc. Phòng tòa cổ giới cùng sơn mạch. Cường quyết không cho đám hôn tộc. Thừa nước đục thả câu. Nghe thấy cổ đạo ra lệnh. Các trưởng lão đồng thời liên tiếng đáp ứng ngoại trừ những người đang giao thủ, số còn lại chuẩn bị tinh thần để vong hồn tộc cốt đột đạn gian trá, bởi vậy bọn họ không dám ra tay tương trợ liên thủ. Thành Dương đại ca lúc xuất sơn mạch, giờ phút này huynh nhi cũng lộ vẻ nghiêm túc hẳn lên, quay đầu lại đối với đám Cổ Thanh Dương. Được. Cổ Thanh Dương dẫn dắt đám Hắc Ấn quân chiến sĩ lập tức phóng đi, bắt đầu kiếm toàn bộ sơn mạch, thấy cổ tộc Như lầm vào đại địch, tiêu viêm cũng không thể nào nghĩ tới mọi chuyện phát sinh nhanh như vậy. Tuy đợt này cổ tộc không có xuất hiện đông đảo đại quân, nhưng đám người ở trên kia đại biểu cho lực lượng cao tầng nhất của hồn tộc. Đội hình cỡ này mạnh hơn cả dự tộc không biết bao lần. Lúc này song phương chỉ mới là thử do xét. Càng về sau trận chiến càng hung hiệp. Mục đích của bọn hắn kéo dài hiện nhiên là địch viên. Chỉ hoãn thời gian cho cái tên cổ xương kia trộm đồ Có lẽ hồn tộc đang chờ đợi Cổ xương hiện thân giao cổ ngọc cho bọn họ Cổ tộc lại cố gắng Tìm kiếm người đoạt lại cổ ngọc Bởi vậy trận chiến nhìn như kịch liệt Kỳ thực quan trọng nhất chính là nhân vật cổ xương kia Huân nhì thực lực cổ xương thế nào Tiêu viêm dõi mắt nhìn Quanh tòa xuất mạch Tuy hắc yên quần đang phân tán ra tim Nhưng không có thể có kết quả trong thời rất ngắn. ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, huân nhi cắn răng hồi đáp. cổ dương trong cổ tộc cũng là cương giả hàng đầu, không ai ngờ hắn có thể làm ra sự tinh này. linh hồn quán đạt tới thiên cảnh đại vi mãn chưa? tiêu viêm hỏi lại lần nữa. có lẽ là chưa, cách đại viêm mãn vẫn còn một đoạn. huân nhi chậm gầm đáp. nếu muốn tu luyện linh hồn tới cảnh giới thiên cảnh đại vi mãn, quả không dễ dàng. giúp ta hộ pháp. nghe vậy thì tiêu viêm lập tức hành động. Ngồi xếp bảng ngay ở không chung Thù ấn biến đổi Dùng hợp linh hồn với tiểu y Lực lượng linh hồn như sóng thủy chiều tràn ra ngoài xa Chỗ mỹ tâm tiêu viêm đột ngột bắn ra một vòng Xung kích vô hình cản quét cả toa sơn mạch Tiêu viêm khống chế lực lượng linh hồn Coi như là đã tới đỉnh cao Mỗi một góc nhỏ trong sơn mạch Đều có ý thức của hắn xét qua Thậm chí bởi vì tạm thời dung hợp với tiểu y Lực lượng linh hồn của hắn có thể xâm nhập vào trong lòng đất, dựa vào năng lượng dùng nhàm gia tăng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Chỉ cần cổ dương chưa thoát khỏi dãy sơn mạch này, vậy hắn không thể nào tránh thoát khỏi cảm giác của tiêu viêm. Nhìn thấy tiêu viêm ngồi đả tọa giữa không trung, Huân Nhi cũng nhận ra một cái luồng năng lượng vô hình cuốn qua chỗ mình. Làng đi tới gần dõi mắt cảnh giác nhìn quanh. Huân Nhi không tìm thấy. Trong lúc tiêu viêm đang dò xét đám cổ thanh dương, Đột nhiên trở về bộ mặt vô cùng khó coi Không cam lòng nói Bọn hắn đã lục soát cắp sơn mạch một lần Nhưng cũng không phát hiện ra tung tích cổ dương Huần nhì cầu mày suy nghĩ Đôi mắt nhìn về tiêu viêm tràn đấy mong đợi Ngày hôm nay phụ thân cùng ba vị Thái thượng trưởng lão đều đã bị hồn tộc quấy giày, Có thể tìm được cổ dương hay không Chỉ dựa vào hắn thôi Thấy ánh mắt huần nhì khẽ biến hóa Đám cổ thanh dương hiểu sao vấn đề yên lặng một bên chờ đợi Thời gian yên lặng qua Chừng 10 phút sau, tiểu viêm đột ngột mở mắt, bất chợt một trưởng đánh tới một ngọn núi Bên ngoài trục rậm, sờ núi bị lực lượng cường hãn đánh nứt ra Theo sau đó rung nham tuôn chảy là một cái thân vật như là chật vật bị phun ra ngoài Cổ Dương Trường 1583 Đoạt Ngọc Hắc Yên Quân bắt Lý Hắn Ngay khi thân ảnh kia bị nham thạch nóng chảy phun ra Huân Nhi lập tức hạ lệnh Thúc linh võng theo tiếng quát của Huân Nhi Vô số thân ảnh phóng tới vận chuyển đấu khí hùng hồn ngừng tụ thành tấm lưới khổng lồ Trực tiếp để ép xuống thân ảnh kia Tấm lưới ẩn chứa năng lượng chấn động đặc biệt nếu như bị cuốn vào sẽ bị Các chiến sĩ hắc yên quân hợp công với khốn Rất khó lòng đào thoát Bạo Đối mặt với năng lượng khổng lồ đang ập xuống Thân ảnh kia không chút bối rối Thủ án biến đội bắn ra 10 đạo Kinh phong công kích đủ mọi phương vị trên tấm lưới Ngay sau đó gạo thét kinh phong cứng rắn Phá lá tấm thi triển thân pháp Bay về phía chân trời bao la Vô dụng Hắn cực kỳ quen thuộc Với chiêu thúc linh võng này Vừa ra tay đánh trúng ngay yếu điểm trên nó nhìn thấy các chiến sĩ Hắc yên quân ngưng tụ tấm lưới năng lượng khổng lồ lại bị cồng phá đơn giản như vậy ngay cả cổ thanh dương cũng phải lo lắng hừ cổ dương tên phản đồ ngay cả cổ xương phóng người chạy đi ba người cổ đạo kịp thời phát hiện nhưng lúc ba người bọn họ chuẩn bị ra tay thì hồn tộc tứ ma thánh đi ra một người bộ dạng y như là quỷ mỹ mơ hồ xuất hiện đã vung tay lên đánh một trưởng đen tuyền hung hăng xé rách màn hào quang phòng ngự ra lỗ hổng, đừng choán chạy. Huân Nhi nhìn thấy trên trời hỗn loạn một mảnh, và nấn cường giả cổ tộc cần phải đi phong hôn tộc có gian trá, lên không thể tự ý rời khỏi trận pháp phòng ngự. Trong lúc nhất thời, đám hậu bối biến thành nhân vật chính trong cuộc chiến này. Huân Nhi trực tiếp xông lên, ngay sau lưng nàng chính là người cổ thanh dương vội vàng bay theo bảo hộ. Chúng ta cũng lên ra tay rồi. Hoạ Uyển nhìn thấy một màn này trầm giọng nói: Chí trích thân hình Khẽ động Vỗ hỏa sực bay trên trời cao Phía sau là hỏa trĩ Cùng với mấy vị cương giả viêm tộc Đồng thời mới đi Lôi động đại ca Chúng ta sao bây giờ Đám trẻ lôi tộc Bị đại chiến bất tình lình Làm cho kinh thần Gã lôi vân kia trần chờ Hỏi một câu Các người ở lại nơi này Ta đi Lôi động Chào mày nói Trên người Trượt lóe ngân quang Lướt thẳng ra ngoài Đám người lôi tộc Còn lại thay thế Bất đắc sĩ lưu lại chờ đợi Với thực lực bọn hắn Dù có đi lên cũng không có bao nhiêu tác dụng Thậm chí bị trọng thương từ trận ngược lại Càng thêm phiền toái Trên bầu trời thân ảnh kia gấp rút bay về phía Hôn tộc tứ ma thánh Nhưng khi hắn còn cách khe hở mấy chục trượng chợ, Trợt một đạo kinh phong Hoặc ác liệt đánh tới bộ vị yếu hại Hắn hành vậy dừng lại xuất thủ Ngăn cản đạo kinh phong Trong chốc đá đó Đám huân nhi đã chạy tới bao vây kín kép Cổ dương trưởng lão. Người vì sao lại phản bội gia tộc? Huần nhì nén giận hỏi lão. Hắc hắc. Người bây giờ còn nghĩ ta thực sự là cố dương hả? Lão già kia cười rú lên quái dị. Mái tóc bù sủ vén ra lộ một cái khe hở. Trên khuôn mặt kia không chút nào hiền hòa như ngày thường. Đám người huần nhì giật mình ngay người. Cổ dương chính là thành viên cổ tộc. Theo lời hắn nói thế kia. Nếu là thực sự... Thì hết tại bí mật của cổ tộc trước sờ lọt vào trong mắt hồn rồi. hồn tóc rối. Linh hồn cổ xương từ trăm năm trước đã bị hư vô tại nhân cưỡng ép dung hợp với ta. Nhưng những năm nay ta cứ lấp trong nhà mà không lộ diện trước mặt đám cổ nguyên na vi thế, cũng may ta đã chờ được đến ngày này. Lão giả cổ xương cười nói, vừa mới nói xong thì thân hình nhanh chóng lùi lại. Một cùng lúc đó đấu ký trong tay khoán bạo phát bao phủ đám huân nhi một đám tiểu bối mà cũng lưu lại lão phu cổ xương cười to lớn lòng bàn tay hung hăng đậy xuống khiến không gian lập tức vặn vẹo ngằn thành thực chất năng lượng cản vô hình do đám huân nhi ép tới hắc hắc lão phu đi trước một bước vừa mới ngăn cản xong đám huân nhi công kích cổ dương quay người giới đi ngay lúc đó chợt một cái nắm đấm mang theo hỏa diễm xé rách không gian Xuất hiện trước mặt hắn Công kích lên lồng ngực phát ra một tiếng châm muộn kình phòng nóng rực lập tức phá hủy đấu khí phòng ngự trên người cổ dương Muốn đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Tiêu viêm xuất hiện trước mặt cổ dương Khí thức lục tinh đấu thánh trực tiếp bộc phát ra trên ép thẳng tới cổ dương Hồn diễm trường lão cứu ta Tiêu viêm lộ ra khí thức cường hãn làm cho cổ dương biết rằng Mình nếu giao thủ với hắn Bị bại rất nhanh, vội vàng quát lên nhờ hỗ trợ Tiêu tử dám phá hỏng đại sự hôn tộc Người muốn chết à Hồn diễm tự nhiên nhìn thấy Rõ ràng mọi chuyện phát sinh Cổ dường vừa bị tiêu viêm ngăn lại Thì hắn đã giận tím mặt Cầm lên một tiếng điểm vào hư không Một cái thi hắc mang thâm thúy hiện ra bay về phía Tiêu viêm Khô tự chỉ Ngay khi hồn diễm xuất thủ Thân thể tiêu viêm lập tức biến ảo Thành một màu đỏ lưu ly Khí tức đột nhiên cũng tăng vọt Chở tay ra bắn một cái chiêu hoàng tuyên trì rầm rầm một luống năng lượng màu đỏ bắn vào va và chạm hắc mang quỷ dị kia hoàng tuyên chỉ tan vỡ nhưng vẫn có thể tạm thời trèn ép hắc mang lùi lại phía sau một đoạn thấy tiêu viêm có thể ngăn cản chính diện thế công của mình sắc mặt hồn diễm liền chầm xuống trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc ngày đó ở trong dược tộc tiêu viêm cần phải dựa vào dị hỏa mới có thể chống đỡ được hắn nhưng mà hôm nay hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân tiến hành đối kháng Tiến bộ nhanh như vậy là khiến cho người ta cũng phải sợ hãi. Lão phù hùm này muốn nhìn xem người tột cùng có thể tiếp được mấy chiêu. Hồn diễm dơ đầu ngón tay. Bắn ra hắc mang lần nữa. Thực lực tiêu viêm nhiều lắm chỉ là lục tinh đấu thánh. Bởi vì sử dụng bí pháp mới tăng đến tình trạng này. Vì thế nếu cứ đánh nhau càng lâu tiêu viêm cả bất lợi. Hồn diễm không để cho tiêu viêm có thời gian điều tức. Vừa ra tay lập tức bắn ra 10 đạo. Hắc mang nhanh chóng phóng tới tiêu viêm nhìn thấy mà này ánh mắt tiêu viêm động lại một điểm lòng bàn tay xoay tròn ngừng tụ hỏa liền nhưng còn chưa kịp hình thành thì một thân ảnh khỏe mạnh đột nhiên lao tới tung ra một quyền trực tiếp phá tan mười đạo hắc mang hồn diễm để ta đến chơi với ngươi ra tay đánh tiểu bối không có cái gì cho danh dự của ngươi hừ cố liệt hắc nhân vương như người những năm nay tiến bộ cũng không ít nhìn qua còn vinh váo hơn xưa nữa Hồn Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, Hắc Nhân Vương, thống soái tối cao của Hắc Yên Quân, cổ tộc quả nhiên cương giả nhiều như mây. Nhìn bóng lưng đứng trước mặt mình, tiêu viêm khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ gặp cỡ qua người này lần nào. Tiêu viêm tiểu hữu, cổ dương giao cho người, cần phải đoạt lại cổ ngọc. Hắc Nhân Vương cởi áo choàng xuống trầm giọng nói một câu, sau đó đạp không bay tới chiến đấu cùng với Hồn Diễm. Tiêu viêm gật đầu một cái, cũng không tầm từ chú ý đến hai người chiến đấu xoay người lại nhìn về phía lão già cổ xương. đám người huân nhi súm lại thành hình một cái vòng tròn chặt chẽ. cổ xương thấy thế nổi giận khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân hình chợt biến chuyển hướng đi song song với những nguồn năng lượng phòng ngự. nhìn thấy hắn lại quyết định xuyên qua vòng phòng ngự. tiêu viêm vùng tay phóng ra một cái luồng hỏa diễm cuồng bạo ngăn cản trước mặt. Theo sau đó, một tiếng lộ sung trời, máu thịt, tanh bành Máu mè vầng tung tué khắp nơi, cổ dương bị trúng đòn, đau Toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng bề mặt lại là càng dữ tợn và điên cuồng Ngay khi cách hàng phòng ngự, năng lượng trừng trăm trượng, thân thể tàn phá kia đột ngột co lại Rồi từ từ phình to ra à, Hắn định tự bạo nhìn thấy màn này thì đám tiêu viêm lập tức tái mặt một các cường giả ngũ tinh đấu thánh tự bạo uy lực chắc chắn rất kinh khủng vì thế mọi người vội vàng lùi về phía sau tốc giục đấu khí phòng ngự toàn thân phành phành đám người tiêu viêm lùi lại không được bao xa thân thể cổ xương trực tiếp lộ tung lực trùng kích bạo phát trong chớp mắt phá tan lớp phòng ngự năng lượng trên sơn mạch dựa theo năng lượng tản sát bừa bãi bốn phương tám hướng một lúc lâu rồi một cái tia máu trong đó đột nhiên lướt bay ra ngoài vòng chiến kia. cổ Ngọc ở bên kia ngần lại. Ti viem liếc tới là có thể thấy được điểm khác thường, đồ vật sinh máu kia chính là một cối đà xá cổ đến ngọc của cổ tộc. Vị vì truyền cổ ngọc này ra ngoài, không ngờ tên kia lại lựa chọn cách tự bạo.